Hồ, tác giả ngô danh phú tập chín chương mười hai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 ngân chỉ biết cầm gươm xông pha trận mạc nhờ có sức khỏe xông pha trăm trận thành người từng trải ngân thật thà bọc tuệp bảo thế nào cũng ừ cho thứ gì cũng lấy trước giặc ngân hung dữ như sư tử nhưng trước vợ con ngân lại hiền lành bảo gì cũng nghe con khóc ngân bối rối hẳn lên có lúc làm đến đại thần mà vợ quát ngân vẫn giật mình vợ ngân con nhà giàu ruộng thẳng cánh cò bay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 dạ dạ lê ngân giết tên đức vua và các phi tần đang có thai dùng phù thủy yểm trấn để mong hãm hại thái tôn cáo kỉnh thằng giặc gia ấy láo đến thế ư truyền võ sĩ đến nhà áp đảo xem hư thực ra sao lương đăng nguyễn cung chỉ chờ có thế chúng gọi thêm đỗ đại đinh thắng và năm mươi võ sĩ có hạng, tích tốc theo vua lên ngựa thẳng đến nhà quan đại tư khấu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 Dù không nghe, lừa tất cả đám có tội vào ngục, đinh thắng nói nhỏ với lương đăng. Thằng này nó hèn hơn lê sát, sát còn dám nói mấy câu bướng bỉnh, còn ngân chỉ một mực khóc lóc kêu gian, thần đánh dừ trầm trận, làm đến chức tệ tướng mà chẳng còn khí phách nào. Lương đăng mặt vẫn lạnh như tiền, không nói năng gì cả. Hình quan thể theo ý vua lại được bọn đăng cung dặn dò, quy ngân vào tội, bắt tự tử ở nhà như lê sát.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 khả và đăng lại điều hết dây cánh của ngư dân đi nhậm chức ở nơi đất xa cho tiệt bè cánh chống đối mọi binh quyền đều nằm gọn trong tay mấy tên hoạn quan và thái giám đám quan dân sướng xác không ai dám đàn hặc gì cả nguyễn trãi hằng ngày đến nội mật diện hoặc chầu vua về nhà chỉ thở dài dân gian trong đế thành có câu già rằng một sớm làm quan tể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 Nước mấy trăm thu còn vậy, Nguyệt bao nhiêu khiếp nhẫn này. Ngoài chân, mọi chốn đều thông hết, Bui một lòng người, cực hiểm thay. Nhấp một ngụm trà ngon, Nguyễn Trãi hồi hộp nói, Nàng thế thế nào? Dạ, tương công đang có nhiều nỗi niềm riêng, Và đang chán cảnh triều đình. Nàng tin lắm. cả ba bài thơ đều hay.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 chịu theo trịnh khả lại được phong làm hàng lâm viện thị giảng ngự tiền học sinh cục phó trần phong xiểm giáo ai cũng ghét lại được làm hữu hình viện đại phu thế sự rồi còn quay cuồng chưa biết đi tới đâu và nguyễn trãi buồn rủ hẳn xuống ông thổ lộ hết sức chân tình nàng yêu ta nàng thương ta nhé ta muốn về cung sơn quá ở đó phong cảnh đẹp an nhàn muốn đi chơi đâu thì đi tâm hồn thơ thế nàng chưa đến chưa biết đâu rồi nàng sẽ vui ở đấy ta muốn đem nàng về côn sơn nàng ưng chứ nguyễn thị lộ dẫn đến thinh không nói chúng ta chưa xếp lại ngang trái phủ tây hồ tập 9 hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio lê duyên duyên lê vào kỳ sau thân ái chào tạm biệt